Vị huynh đài này muốn đẹp không? Đẹp, đẹp gì cơ? Tràn hắn tối từ bồng lai mắt lại nhìn Phương Hành, ánh mắt bất khả thiện. Khi Thiên Ngọc đẹp đó, khuôn mặt của Phương Hành nghiêm túc ở trước mặt y sáng lên một cái, thấp giọng nói: Đây là đồ tốt đó, người bình thường không có được đâu, chính là thứ mà thánh nhân đặc biệt luyện chế ra nhằm vào huyền vực. Thần diệu phi thường mang theo bên người thì thắt lưng sẽ không đau nhức Chân không mệt mỏi Buổi sáng nhất trụ kinh thiên Còn có thể che lấp khí cơ của bản thân nữa Kim Đan Đại Thừa thì cũng có thể đi vào huyền vực Thả tay thả chân cướp bà bối Phải biết rằng Không phải nhân vật cấp bậc thần tử của một tông Thì sẽ không có được thứ này đâu Ngươi là người đầu tiên hôm nay ta khai trương Ta cho ngươi được lợi một chút Chỉ lấy ngươi một vạn linh tinh Thế nào Chàng hắn kia nhìn thoáng qua Bạch Ngọc lệnh Lại nước mắt nhìn Phương Hành tròn cả mắt Ờ được rồi được rồi Ta sẽ cho người được lợi một chút 9.999 Thế nào Phương Hành cho rằng đối phương chê đắt Nhịn đau mà giảm cho y một chút tiền tiểu khốn kiếp này Người dám chêu ta chẳng hắn bán Trang hắn này rút cuộc không nhịn được nữa Một phát nắm chặt Phương Hành vẫn nộ quát Bạch Ngọc lệnh là thứ chân quý bậc nào Chỉ bằng vào ngươi mà có thể có được sao Dám làm hàng già lừa gạt mỗ già Không biết vật này sẽ giết chết người sao Nói rồi cua quả đấm Đánh về phía phương hành Cái còn mẹ nhà ngươi chứ Phương hành cũng bị chọc tức Một cốc đạp y ngã trên mặt đất Giận dữ nói Ta nhìn giống đi lừa với sao Chàng hắn kia cũng sừng suốt Không ngờ hòa thượng tầm thường này Lại lợi hại như vậy Nhảy dựng lên đã đánh thực chưa có điều mới vừa ngừng đầu một cái liền tiếp một cái mõ lớn đập trúng mặt mình Nhất thời đầu óc nạm trịch Trọng rãi nằm xuống đất Dám bất kính với sư huynh của ta Phía sau trăng hắn Thần tú giận dữ thu hồi cây mỏ Lại uấn lượn léo lắt nói với phương hành Sư huynh Làm ăn không khá lắm rồi Người cũng chưa bán được đi Phương hành nhìn thần tú một cái Giận dữ thu hồi ngập bài cọc lệnh Hay có bán được cái nào đâu Đều coi ta là cây lừa gạt mà Thần tú ủy khuất nói xem ra tâm tình rất uể oải Chỉ có điều lại nhanh chóng vui vẻ Lấy ra một khối linh tinh cho Phương Hành xem Có chút đắc ý nói Chỉ có điều vừa rồi ngược lại Có một nữ tử bóp một cái vào mặt Sau đó thường cho ta 12 linh tinh chăm già người rất có thực lực Ăn chén cơm này đấy Phương Hành tiện tay nhận lấy 12 linh tinh Rồi nhét vào ngực mình Sau đó nâng cảm lên Nghiêm túc truy tư đối sách Thần tú nhìn thoáng qua bàn tay trống không của mình Có phần đờ ra Một đát sau mới nói Vậy chúng ta làm sao bây giờ đây? Phương Hành suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên ngồi trồng hồn xuống, ở trên người thanh niên lực lưỡng bị đánh gục ở nơi này, tìm ra một cái túi chứa vật, mở ra, xem thì nhất thời phì một tiếng mắng. Đường đường là kim danh đại thừa, vậy mà chỉ có không tới 100 lượng linh tinh, pháp bảo cũng không có vài món, sao lại làm lộ ở đây được chứ, thật là mất mặt. Tâm giận thu hồi, lại lạnh mạnh mẽ nhất bạch ngọc lệnh vào trong ngực y. Rồi xoay người rời đi Kiểu ra không tin là không bán được Ép mua buộc bán Phương hành bị chọc tức Lòng người không hiểu Làm ăn không dễ dàng Tốt bụng mang cơ duyên tới cho đám khốn kiếp này Vậy mà mỗi người đều không xem ra gì Liên tục tìm thêm nhiều người mua Cũng đều đường đường là tu sĩ kim đan Nhưng ngay cả một chút ánh mắt cũng không có Rõ ràng là bạch cọc lệnh Thứ thiệt Kết quả khi đưa tới trước mặt những người đó Thì mỗi người đều nhìn mình như là một kẻ ngu vậy Có người giận không nhịn được Còn muốn thu thập mình Có người thì không thèm quan tâm tới lĩ lẽ Ánh mắt khinh bỉ Thậm chí còn có một bên Thậm chí còn có một tên khốn kiếp Muốn tới Bạch Ngọc Kinh tố cáo mình nữa Tức giận Nhưng hắn không thể làm gì khác hơn Là để cho thần tú đánh ngã từng người Ở trên mặt đất Đi vòng vo cho tới buổi trưa Không có một người nào chân chính bán đi được. Trong lòng là có thêm vài cái túi chứa vật Thời gian dần trôi Tù sĩ tụ tập ở gần Bạch Ngọc Đài này ngược lại càng ngày càng nhiều, đã có vài nhân mã của đại đạo thống tới trước bạch gọc này, chuẩn bị tiếng thần tử của mức tùy tùng nhà mình sát nhập vào Ma uyên. Trong đó 12 lưu bạch gọc kinh chắc chắn là trói mắt nhất, dù sao tương đương với một nửa chủ nhân, mà một vài đạo thống khác thì cũng đã nhào nhào tới, liên tục không ngừng làm cho người xung quanh càng ngày càng nhiều. Mỗi một phe đạo thống đều vây quanh một vị thần tử hoặc đạo tử lấy bạch cọc lệnh làm thứ quý trọng cho dù đại đạo thống một vương thì cũng chỉ có được một tấm, mà người lấy được bạch ngọc đại này chắc chắn giống như là niềm hy vọng của cả đạo thống. Đạo thống có thể đạt được lợi ích từ trong huyền vực hay không, có thể trổ hết tài năng hay không, hy vọng đó liền đặt trên người của bọn họ. Có thể nói là một người gánh vác khí vận của cả môn phái, mà những nhân vật thiên kiêu này thì cũng tụ tập ở giữa núi đi, trước, nhò nhã lễ độ, thấp giọng hàn huyên hoặc bất động phát hiện người nào có sự uy hiếp với mình. Hoặc đàm luận nói chuyện với nhau Định ra đồng minh công thủ Trói lóa mắt Giống như là ánh sao lóng lánh Vị kia là Lý Trường uyên, Lâu trù trạm tà lâu xóc Quả như là phong độ nhỏ nhã Giống như chức tiền Hồng, hồng tuệ tin tử của Đan Nô Xác thực là giống như trong chuyển thuyết, Già như là mỡ đông Mi tâm đỏ hồng một điểm Thiên kiều bá mỹ. Hòa chân nhân của từ vấn động cũng tới rồi Trời sinh hỏa đi ngứt bạch Mới chưa tới 300 tuổi Đã có đạo thống của riêng mình rồi Trong đám người xung quanh Thi thoảng ở vang lên tiếng tán thán Bàn tán ở Mỹ Mỗi người dáng vẻ như là thần tiên vật Làm phân hành không còn tâm tư bán hàng nữa Ngồi trồm hồm ở giết suy nghĩ Mọi người kia Mỗi người đều nổi ra như vậy Chỉ mới lộ mặt đã giống như là chân tiên hạ phàm Làm sao đường đường được kiếp đạo thống thiên chân nhân Lại không có ai quan tâm vậy yêu nghiệt, còn muốn chạy đi hướng nào? Ngay lúc đoàn người đang đàm luận không ngừng, lại chợt nghe thấy đồng có một tiếng quát đằng đằng sát khí truyền tới. Chúng tù kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy thì liền hướng đó có bỗng nhiên có người đang chấm giết lẫn nhau. Giữa khung trùng đang trong tầng mây, một nam tử khí vũ hiên ngang, người mặc quần áo tuyết trắng bước trên mây đuổi theo, thân hình phiêu từ, tay áo vất tung, thiên từ kinh người khó tả, cố tình tốc độ còn nhanh hơn mức khó có thể tin trong tiếng hét vang lên đã lướt ra ngoài mười mấy dặm đuổi tới một đóa kim vân ở phía trước vỗ trưởng ra ngoài trọng lực đáng sợ còn mẹ tên lưu phân khốn kiếp nhà ngươi đuổi theo ta vạn dặm rồi còn chưa thôi sao chọc giận ta thì đại kim gia ta sẽ giết chết ngươi trong kim vân có một tiếng quái chiếu vang lên đang điều mạng đào tàu giữa một chồng anh đầu của nam tử áo dài trắng đánh giả làm cho đóa kim vân kia chấn động trôi tán loạn mới lộ ra dáng vẻ sinh linh bên trong mình Rõ ràng là một con ô nha cực lớn Cao khoảng 3-4 trượng, Một thân lông vũ vàng ông ánh Thoạt nhìn có thể nói là thần uy lẫm diệt Chỉ có điều Vừa lên tiếng đã giống như là một tên liều manh Tuy nói có vẻ uy phong Nhưng lại trốn trông giống như là tôn tử Vừa kêu to vừa giương hai cái cánh kim sĩ Vỗ vào không trung, Bỗng nhiên như là một tia chấp màu vàng đáng sợ Nhưng nói nhanh Nam từ áo bào trắng còn nhanh hơn Theo đó lại kéo dài khoảng cách với mình Thì nhớn mày dưới chân đạp vào hư không, ngầm uẩn đạo văn, như là chân tiên ngự phong, tư thế ưu mỹ, tốc độ lại nhanh tới mức khó có thể hình dung. Một bước không ngừng đuổi theo Ouya, tốc độ lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, mà rút ngắn khoảng cách. trong miệng thì lạnh giọng hết lớn yêu nghiệt đã bị làm thịt, người đã như chó nhà cót rằng, còn dám cầu xuất quầng ngôn, đồ của thái thượng đạo thống tàng ngươi cần phải trả. bằng không cho dù ta phải truy sát người đến chân trời góc biển đã cũng sẽ không bỏ qua cho người. Một người một nhà nhanh chóng các tường, một đuổi một chạy ở trong nh mắt, đã bay đến bầu trời của vùng này. Cùng đến lúc này, chúng tu mới phát hiện, trên người kiếm sắc ô nhà kia có nhiều vết thương, đang có từng giọt máu kim sắc rơi xuống. Bên trong ẩn chứa sức mạnh khí huyết đáng sợ, có thể thấy được thân thể mạnh mẽ đến mức tột cùng. Nghe bọn họ nói dường như là một đuổi một chạy thế này đã được một ngày rồi tới lúc này, ô nha dù sao cũng đã bị thương, tốc độ đang dần chậm lại, còn năm từ áo bào trắng thì hăng hái thần uy, từng bước ép sát. Vị phía sau kia là truyền nhân của Thái Thượng Đạo Thống. Trừ tu có mặt xa xa nghe được bọn họ hét lớn, tất cả đều kinh ngạc. Thái Thượng Đạo Thống di đồ xuất thế, đã từng có thể nói là đệ nhất đại tông trong thế gian. Chuyện thành lập Đạo Thống ở Bắc Vực đã truyền khắp thần châu. Chúng tôi cũng không xa lạ gì với chuyện này vừa nghe được người kia nói Thì liền có nhiều người nổi lên tâm tư Thấp giọng nghị luận Còn ô nhà kia Hình như là đệ tử Phù Tăng Xuân Yêu địa, Cũng là một nhân vật Chỉ có điều thanh danh không tốt Đâu chỉ có không tốt Có người nói trước đây có quan hệ tâm đầu ý hợp với ma đầu kia Cũng không bao nhiêu chuyện tốt Tính ra chuột chạy qua đường Thì cũng không xê xích gì nhiều Không biết là có bao nhiêu người muốn trảm nó trừ hại Chỉ là bản lĩnh của nó không nhỏ Đã chiếm được nhiều lợi ích Ha <cười> ha Nhìn ý này dường như là nó trộm đồ của Thái Thượng Đạo Thống rồi Thực đúng là tìm đường chết mà Lại bị đuổi giết rồi Nhất thời có không ít người nhận ra được Thân phận của Kim Ô Người nhìn có chút thà hỳ cũng có Người có vẻ kinh ngạc cũng có Đuổi cái dám đại gia người ấy Thái Thượng Đạo Thống là của huynh đệ nhà ta Từ lúc nào lại thêm của nhà ngươi Nhìn thấy nam tử áo bào trắng lại đuổi theo Ô nhà kim sắc gấp cáp vỗ hai cánh Liều mạng vỗ vào không trung Nhanh chóng tăng tốc độ Ý muốn lần thứ hai kéo dài khoảng cách Trong miệng thì giận dữ kiểu to Hơn nữa Đây là thái thượng bất tử kinh mà đại Trung gia ta có được Từ trong huyền vực nam chiềm Vì sao phải cho ngươi Lữ già các người hùng qua mai phục ám toán ta Còn mẹ nó Tìm ba nguyên anh tới về công ta Còn biết xấu hổ ai không vậy Thù này ta nhớ kỹ rồi đấy Sau này không giật cả nhà nữ ra ngươi, thì cả nhà ta sẽ không họ phương. Hahaha. <cười> kinh văn kia vốn dĩ xuất xứ từ Thái thượng đạo thống, ta cũng có được tiền bối trì để mới biết kinh văn này ở trên người của ngươi. Ta là di thế truyền nhân của Thái thượng đạo thống, lấy lại kinh văn này là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Khuyên nhẹ ngươi, còn không bằng lòng, ta liền vươn tay tới mà thôi. Nam tử mặc áo bào trắng lớn tiếng hét lên, đột nhiên chân đạp cửu thiên bước đầu tiên huyền ảo khó nói nên lời vậy mà lại như là rút ngắn khoảng cách không gian trong nhà mắt lần thứ hai chạy tới phía sau kim sắc ổ nhà niét một cái quyền bổ ra ầm ầm ở trong miệng phát ra lùi âm chấn động giống như là thần kỳ vậy người và ba đầu đã đảm ra rất nhiều chuyện ác hắn đã đền tội rồi ngươi còn súng tạp hôm nay ta liền lấy lại kinh văn đồng thời trừ hại ung một tiếng dường như gã đang cố ý muốn dưới ánh mắt trúng một của chúng tù Một phát đập chất con quạ đen này Một quyền ấn này đánh giả bỗng nhiên xé rách từng tầng lớp trên không trùng Dẫn tới như trên hư không Chợt hẹt một tia sắc uy thế khó lường, Tạo thành quyền phong ngập trời Đánh thẳng xuống kim ô Ta sẽ đặc biệt lưu bạn với ngươi Quyền ấn kia rắn từ trên trời xuống Đại kim ô đã rất khó có thể né được Mắt nó nhìn thấy vậy Thì cũng vội vã kêu to một tiếng Rồi vỗ hai cánh Quay người sang háp to miệng Lại xoay mình trong chốc lát học ra một ánh kiếm màu vàng ống, kiếm quang kia lại ẩn chứa thần uy, khó có thể dùng lời để diễn tả. Cùng với kiếm quang làm thiên địa ảm đạm, tựa nhiên để bị ánh kiếm này dẫn tất cả ánh sáng trong thiên địa. Trong thời gian chèn qua trời cao, chém giết một quyền mà nam tử áo bào trắng giáng từ trên trời xuống, thần uy ở trên thân kiếm thậm chí là nam tử áo bào trắng không thể không lui lại, tạm lánh ra bên ngoài. Một tia kiếm quang bước lùi nam tử áo bào trắng, rồi đại lộn trở lại bên người đại kim ô trôi nổi rất không trùng. Chúng tù chăm chú nhìn lên thì mới phát hiện rõ ràng là một con tiểu ô nha dáng rất trông rất sống động, chỉ là toàn thân đều là do kiếm khí đáng sợ hợp thành, giống như là thần binh, lại giống như là thuật pháp, huyền ảo khó hiểu. Nhưng thần uy đáng sợ bên trên cũng cực kỳ chân thực, tù vì yếu một chút thậm chí còn không dám nhìn. Đây chẳng lẽ là dị bảo kiếm thay lần trước huyền quan dáng nam chiêm xuất hiện sao? Uy lực quả nhiên là đáng sợ. Kiếm thai bình thường ta cũng đã gặp Tuy là thần dị Nhưng mà uy lực dường như là còn kém xa con ô nha này Đây là một món dị bảo đó Phía dưới Mơ hồ có tu sĩ thấp giọng thốt lên kinh ngạc, Có mắt sáng lên Còn có người rục dịch Nó không phải danh hào truyền nhân của Thái Thượng Đạo Thống cũng rất đáng sợ Nói không chừng Đã có người lên trời chạm kim ô đoạt kiếm thai rồi Kiếm linh này của người Quả như là có uy lực không tầm thường Chỉ thức giới tiện tay của ta không cầm ở trong tay Bằng không há lại cho người sống tới bây giờ Nam từ áo bào trắng chắp hai tay sau lưng Nhìn thức kim ô thở hồn hền Không chỗ nữa thì gã cũng điền từ từ đi tới trước Giọng nói thở ơ, ung dung Chỉ có điều kiếm linh này Là do người dùng khí huyết thúc giục đúng không? Người trộm kinh văn của Thái Thượng Đạo Thống ta Tu luyện được nhục thân kinh người Nhưng từ hôm qua bị thương máu đã chảy tới hồn này Lại còn bao nhiêu khí huyết trên người dùng được không? Màu màu hàng phục ta Tránh khổ sở Một câu nói này Nói đến cuối cùng Đột nhiên thân hình vọt tới phía trước Một quyền đánh xa Dẫn từng sóng gợn trên không Kim ô kinh hãi Kêu to một tiếng Lần nữa vùng kim sắc kiếm linh chấm về phía trước cứng rắn phá tan quyền ấn của gã Nhưng chẳng ai ngờ Lúc ra quyền này Nam từ áo bào trắng lại đột nhiên bước một bước sang bên cạnh Bước này linh xảo đến mức tột cùng thân hình cũng biến thành uyển diệu như là tiên phong đạo quần vậy. Ngoài dự đoán của mọi người, xuất hiện ở phía sau của Kim Ô, quyền như là cự thương nhắm vào đằng sau lưng của Kim Ô. Lấy là thần lực của gã, cho dù thân thể của Kim Ô cường thịnh hơn nữa, dưới một quyền này cũng sẽ bị thương nặng. Kim Ô kêu to, muốn triệu hồi kiếm linh tới thì đã không kịp nữa, chỉ có thể giống giận, thúc dục khí huyết để đỡ lấy. Đần khốn này, ta giết chết ngươi! Lúc trận ác chiến, chiến tới lúc gấp rút Phía dưới lại có sớm một người như là đỏ cả mắt lên Phương Hành cũng không ngờ tới Sẽ gặp được Đại Kim Ô và Lữ Phụng Tiên ở đây Hơn nữa Lữ Phụng Tiên còn đang đuổi giết Đại Kim Ô Tiền khốn kép này trước đây tốc độ chậm như là con rùa Sau mấy vài ngày không gặp thì đã không thua gì so với Đại Kim Ô Mà nguyên nhân gã truy sát Đại Kim Ô Trong vài câu đối thoại của bọn họ Mà hắn nghe được từ xa thì cũng hiểu rõ nguyên nhân Bất ngờ chính là vì Đại Kim Ô tu điện Thái Thượng Bất Tử Kinh Kinh văn này đã Đại Kim Ô có được từ huyền vực Nam Thiên, Chính là một trong Thái Thượng kiểu Kinh Ban đầu mình thừa kế truyền thừa Thái Thượng Đạo Thống xong Cũng từng thức ưu địa tìm nó Học được Kinh văn này Còn nữ phụ tiên hiển như đã không biết được bí mật đó Chuyện mai phục ám toán của Đại Kim Ô Là vì muốn đoạt Kinh văn kia Theo như lời gã nói Thì do một vị tiền bối chỉ điểm hay là các bậc tiền bối đó có thể thôi diễn ra chuyện đại kim mô học được thái thượng bất tử kinh, nên tìm phương vị của nó. Nói vậy thì cũng không phải là một người tầm thường. Phương hành không tự chủ được nhớ lại ánh mắt ngày đó. Hắn nhìn mình từ sau mây, tâm tình cực kỳ nghiêm trọng. Hắn vốn là không muốn hiện thân ở đây, chỉ chờ hai người này một đuổi một chạy đi xa, thì chắc có mặt ra mặt tương trở. Nhưng không ngờ tới tên họ lữ tai ác như vậy. Đại kim mô đã rơi vào nguy cảnh, Mình mà còn không ra tay nữa thì không phải là người. Con đường ngốc kia, ta phải ra tay giúp hắn thôi, nếu đắt nữa có phiền phức, Trước tiền người mang tiểu tức vụ của ta đi. Ai sư huynh, con quạ đen này là ai? Là nhị đương gia nhà chúng ta. Một luồng thần niệm truyền vào trong đầu của thần tú, Phương hành để muốn đạp không mà đi. Nhưng vào lúc này đột nhiên nghe được tiếng trên không trung hét lớn. Đại ô nha đừng hoảng hốt, ta tới giúp ngươi ra một tiếng. Tuy chỉ có một tiếng hét lớn, nhưng lại đột nhiên có hai người xuất thủ. ở chốt cách đại kim ô và nữ phụ tiên không xa, đột nhiên có một thiếu niên xấu xí, đầu tóc bù xù nhảy ra, trên người mặc một quái bào, hai chân xích thước, trong miệng kêu lên kỳ lạ, một thân quỳ khí lạnh lạnh, xoay mình một cái, liền truyền rời không trung. sau đó quỷ khí bắt đầu tỏa ra ngập trời, Rộng lên một bàn tay khổng lồ, hung hăng túm về phía sau lưng nữ phụ tiên. bàn tay to lướt qua, trên không trung cũng về am Đã nhận ra quỷ lệ khí kinh người Ở trên bàn tay này Trong lòng Lữ Phụng Tiên cũng cả kinh Không kịp bắt lấy đại kim mô Thân hình đột nhiên quấn đi Trong nháy mắt đã vọt ra ngoài mười trượng Thoát được một cái vô của quỷ thù này trâu bảy quát hỏi Ngươi là người phương nào Thiếu niên xấu xí bức lui Phụng Tiên Thân hình chắn ở trước người đại kim mô Cười lại nói Bản thái tử chính là lệ anh của đại tiết sơn Nam Triềm Làm bằng hữu của nó Cũng là anh em kết nghĩa của ma đầu trong đầu của ngươi. Người muốn làm thương nó Ở trước mặt bản thái tử thì không được Nam chiêm đại tuyết sơn Ánh mắt của Lữ Phụ Tiên hơi khựng lại Lạnh giọng cười thản như nói Ta muốn thu hồi vật thái thượng đạo thống Ai cũng không thể ngăn cản được ta Phát ký ở trên người cực thịnh Lê muốn tiếp tục ra tay lần nữa Nhưng đúng vào lúc này Gã đột nhiên dùng mình một cái Trong dây đát bứt xuất ra ngoài Đồng thời huy quyền vung ra Không ngờ có một thanh trường thương xung quanh cuốn thanh khí, đâm từ chỗ óc của gã. Cỗ mày phản ứng của gã cực nhanh, đúng lúc bít ra tránh được, đồng thời huy quyền, bằng không ngay lập tức sẽ bị một thương này đâm xuyên qua đầu. Quy lực của thương này đáng sợ, ngay cả thần hồn cũng không thể có thể thoát được. Người là người phương nào? Trong đồng nữ phụ tiền đã để ý tới, mang theo sát ý quát lại hỏi. Thực sự. Một thương này quá là bức âm ngoan Làm cho gã cảm giác tim đập nhanh Ở phía sau gã rõ ràng là một nam tử Mặc thanh y, cưỡi thiên mã Cầm trong tay trường thương, sắc mặt tái nhật Về mặt băng lãnh như là một vạn năm rồi Chưa từng cười Một thương này y đánh đến nhưng cũng không thèm để ý Chậm rãi thu hồi thường thương Lại đè ở ra bên hông Ngay cả nhìn cũng không nhìn lữ phụng tiên Chỉ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn tại kim mô sau lưng lệ quỷ vương một cái Trong miệng thả như nói Đại tuyết sơn, hàn anh Đại trước sự các người cũng dám quản chuyện của Thái Thượng đạo thống ta, thật thật to gan nhún bật. Cho dù bình thường khí độ của nữ phụng tiên ung dung, lúc này sắc mặt cũng đã phải xanh mét. Gạo vốn định trước rằng mọi người chấm chết Kim Ô vừa được vừa cấp được Thái Thượng bất tử kinh lại có thành danh, nhưng không ngờ tới thành danh còn chưa có được, lại có hai tên thích xen vào chuyện của người khác nhảy ra ngoài, dám vẻ không coi mình ra gì, nhất là tên cầm trường thương kia Nhất định là một tên âm lạc hung áp Một thương xuất thù liền muốn mạng người Coi như là một tán tu mạnh như là cỏ rác hay sao Nam Chìm cho dù đã lập đạo ở thần châu Nhưng ở trong mắt hàng loạt thần châu Đại trích sơn kia thì cũng chỉ coi như là nhị lưu tông phái Đệ tử môn hạo của bọn họ từ đâu Mà lại có thể to gan lớn mật như vậy Dám can đảm quan tâm tới nhàn sự của mình Thậm chí còn không tiếc hạ sát thủ với mình Ta từng đi tới quy khư một thời gian ngoài dự đoán của mọi người lúc này trả lời lữ phụng tiên không phải là quỷ thái tử lắm mồm mà là hàn anh thọt nhìn sẽ không nói lời nào y lấy trường thương chìa vào lữ phụng tiên giọng nói đạm bạc không chứa chút tình cảm nào cho nên ta biết khư chủ quy khư lại cũng biết truyền thừa chân chính của thái thượng đạo thống lại người ở trong mắt ta quá vô sỉ cho dù ngày hôm nay không gặp phải người ở đây sống bọn gì ta cũng sẽ đi tìm người ô nhà là bằng hữu quán ta hôm nay ở đây thì người không thể giết nó được. để ta ở đây xem thử đại tuyết sơn các người có bao nhiêu bản lĩnh có thể cản được ta. lữ phụng tiền nghe hàn anh nói tới việc quy khư, thì chân mày đã hung hăng nhú một cái, lớn tiếng hết lớn, huy trường trực kích. trong một chốc này, chân đã đạp trên không, bộ pháp thần diệu rõ ràng chỉ là một người nhưng lại hóa thân nghìn vạn đần, đồng thời lướt về phía hàn anh và lệ và quỷ vương, trường như là sóng đến quyền như đại sơn đồng thời đánh cho một kích về phía ba người họ. Lúc này cũng coi như là chân chính thi triển cho một thân thành lực của mình. Thân hình trong phút chốc đã quậy lên cuồng phong, như một long quyền, như một long quyền phong, giáng từ trên trời xuống đất. Hai vị huynh đệ, bắt thắng lại Lúc này giúp cục đại kim ô đang thở gấp, tức giận, thì mắt cũng đáy lên vẻ tàn nhẫn, không kịp chào hỏi hai vị lệ anh và hàn anh, liền kêu lên một tiếng quá dị, kim khí Dương ta hóa thành sương mù ngập trời. Quận Trà Mãnh liệt nhắm về phía Lữ Phụng Tiên. Đồng thời Kiếm Linh quay người cũng trợ bị nó thúc dục, chợt thiện đến kiếm khí bạo phát từ người, như là một tia kim sắc lưu tinh bắn ngang thiên không, chấm thẳng về hướng Lữ Phụng Tiên. âm một tiếng. Hai người Hàn Anh và Lệ Anh đồng thời xuất thủ, một người quỷ khí ngập trời, một người trường thương như là rồng, một người một quỷ một yêu, vây lũ Phụng Tiên vào giữa, hạ thủ tàn nhẫn, đánh tới tan mây thổi gió uy thế là Nguyên Anh cũng phải hết hồn Đại tử của Đại tiết Sơn này Thực đặc cường hãn Sợ là không thôi gì với các thần tử Ở phía dưới Đã có tu sĩ thấp rộng hồ lớn Vốn dĩ tên ngũ tử của Đại Triết Sơn Cũng không tính là quá vang dội Dù sao ngay ở Đại tiết Sơn Cũng là bởi vì nguyên nhân xuất thân từ Nam Chiêm Nên cũng bị người ta coi là nhị lưu Trước đây Được phân một cái bạch ngọc lệch Có biết có bao nhiêu người oán thầm ở trong lòng Thế bọn họ không có tư cách này nhìn thấy người thứ hai trong ngũ từ xuất thủ mới tính là làm cho chúng tu mở rộng tầm mắt trong lòng vô cùng kiêng kỵ thảo nào lại nhận được thánh nhân ưu ái bàn cho một cái bạch ngọc lệnh quả nhiên là có chút môn đạo một tông phái có thể có người vô dũng như thế thật khó có được đại tuyết sơn này lại có hai người mà trong khi chư tu đang tán phục phương hành đầy mặt là nụ cười hài lòng nhìn trận đại trận ở trên bầu trời dung đùi đắc ý hai tên khốn kiếp này cuối cùng cũng có chút lương tâm trận đại chiến giữa những nhân vật tiêu bốn trên không trung dẫn tới sự quan tâm của chư tu có mặt thực sự là bốn người tham chiến đều quá mạnh mẽ còn kim cô ô kia mặc dù bị trọng thương khí huyết suy kiệt nhưng bây giờ cô đã bắt đầu ngoan độc thể hiện thực lực đáng sợ kim xí vỗ lên chấn động không trung thân thể cường hãn có thể nhìn thấy bằng mắt thường còn không chế kim linh sắc Kiếm khí ngập trời, vận chuyển do tâm Còn hàn ra từ cưỡi thiên mã của đại tuyết sơn Cầm trường thương ở trong tay Thường xuất động như là độc lòng đâm ngang về phía trên trời Tàn nhẫn hiểm độc khiến cho người ta phải ghét mắt Lệ tiểu quỷ Lại là một thân quỷ khí ngập trời Phía đầu hiện lên cảnh tượng địa ngục Dẫn dắt vạn quỷ sinh ra để chụp cái con mồi Càng kinh người hơn chính là lúc này Lữ phụ tiên lấy một đánh ba Nhưng không rơi vào thế hạ phòng Gã vốn là thần uy cái thế, giở tay nhấc chân đều có thần lực không dưới 10 vạn cân, xé xác di trùng, lực áp quần hùng. Có thể nói là hung mãnh không thể đỡ nổi. Bây giờ gã ra tay không chỉ dựa vào một đôi nhục trứng đã đủ để ứng phó với trường thương của Hàn Anh, cùng với kiếm linh của Đại Kim ô, còn có thêm thần pháp huyền diệu không biết học được ở nơi nào, phiêu tử biến ảo, xê dịch nhiều tiền, lực chiến ba đại cao thủ nhưng chiến lực lại ngang nhau. Một đám tiểu bối này làm Trung Nguyên Anh cũng phải kinh ngạc từ rất sớm liền có tiên hiền tiên đoán huyền quan trời giáng khí vận gia thần, trong giới tu hành sẽ hình đoán một thời đại hoàng kim xuất hiện lớp lấp kỳ tài. Cũng là ừ, khi bộ huyền quan đầu tiên hạ xuống thần châu, sau đó lần lượt có tu sĩ tiểu bối kinh tài tuyệt diễm đột nhiên xuất hiện, đảo loạn quá trình tự châm nghiêm của giới tu hành. Mà bây giờ trận áp chiến giữa đám tiểu bối này bỗng nhiên làm cho rất nhiều tu sĩ nguyên anh thông thường phải cảm thán. Thời đại hoàng kim, lời dự đoán kia đại khái đã tới rồi tiểu bối hung ác như vậy, có mấy vị nguyên anh có thể cản được? gây tông, ta được trần tiền lần thứ hai đi vào giấc mộng, chỉ điểm sai lầm, không chỉ học được thái thượng tiêu giao kinh, mà còn có được chỉ dẫn tùng tích của thái thượng bất tử kinh, liên thủ với thúc tổ của gia tộc, thì mới tìm được con tập nha này. vốn muốn mượn cơ hội này dẫn ma đầu kia tới làm dương uy danh của ta, lại không ngờ tới, tự nhiên có hai người này xông ra từ trong lòng đất, rõ ràng. Là Đại tiết thân Nhị Đảng Tông Môn Thực lực lại lợi hại như vậy Hôm nay nếu không bắt được bọn họ Chẳng phải một trên tâm huyết này sẽ chảy về Bình Đông hay sao Còn ngay trước mặt chúng tù Bị phá hủy danh tiếng nữa Trong lúc áp chiến Lữ Phụng Tiền tuy là Dũng mãnh không gì sánh được Lấy một địch ba trong bụng lại bắt đầu trở nên nóng đầy Gã có thần lực trời sinh Vũ Dũng kinh người Sau lại được tiên nhân đi vào giấc mộng Truyền thụ cho tiêu giao kinh Một khi tìm hiểu đã có chỗ lợi Bằng không cũng không thể đuổi kịp được kim ô cực nhanh này Chỉ trách mặc dù có biện pháp tăng tốc độ bổ khuyết Nhưng mà thực lực chân chính của gã cũng không đột nhiên tăng mạnh Nguyên nhân chủ yếu Chính là khí giới đã có thể dùng tiện tay nhất Đã bị người ta cướp đi Bây giờ tay không ngăn định Mặc dù một thân thần lực Như lại luôn cảm thấy có phần không phát huy hết được Ác diễn càng lâu Thì càng cảm thấy dị thường biệt khuất Trước đây ta bị hai tên hòa thượng tính toán quả thực là vô cùng nhục nhã đã lão tổ tông của Lữ gia ta đã nghiêm lệnh phong tỏa tin tức, nhưng vẫn mơ hồ có lời đồn thổi truyền ra, làm cho thanh danh của ta tổn hao bao nhiêu. Hôm nay, là phải thừa dịp thể hiện hành động trước mặt mọi người để cao dương danh, làm sao có thể bị hai tên khốn không xuất danh tính gì này ngăn cản được. Trong lòng Lữ phụ tiên ảo não, thân hình nơi lửng ở trong hư không, tâm tư vận chuyển nhanh như là tia chớp. Lão tổ tông ban thường món thần khí trấn tộc đó cho ta tôi nói không phải là vật bất đắc dĩ không thể dùng nhưng cũng không thể đợi được nữa tới lúc này gã đột nhiên hết lớn thần binh ra cho ta ở một tiếng tiếng như là tiếng sấm liên tục xa xa truyền ra ngoài mà ở phía bắc bạch ngọc đài nơi xa vạn dặm trên một đỉnh núi lớn liền miền đang có ba lão giả nguyên anh đứng chắp tay khí cơ hùng hồn thần uy đáng sợ đang thi nhãn pháp nhãn nhìn nơi đó nghe được câu nói kia của lữ phụ tiên Thì một vị Nguyên Anh trong số đó câu bài nói Đại tuyết gần từ khi nào Đã có vài tên tiểu bối lợi hại như vậy Vậy mà làm cho phụ tiên Còn không thể không dùng món thần binh đó Người thứ hai nói Thần binh này không thể dễ dàng sử dụng Chúng ta có cho hay không Bên thứ ba nói Một trận chiến hôm nay của phụ tiên Chỉ có thể thắng không thể bại Cho hắn đi Người thứ hai nói Chẳng bằng chúng ta xuất thủ đuổi mấy con rùi không tự lượng sức mình đi cho rồi. Người thứ nhất thời dài nói, Thánh nhân đã định ra cửu thiên mươi mì thi trì mình, không muốn nhìn thấy chúng ta dùng cành dưới áp chế bọn tiểu bối này. Trận chiến này tiến hành ở dưới mí mắt của thánh nhân. Chúng ta xuất thủ, thánh nhân tất nhiên sẽ không thích, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh cục phụ tiên thôi. Cho hắn thần bình đi Âm một tiếng, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Sau khi Lữ Phụng Tiên giết lên một tiếng Xa xa trong không trung bỗng nhiên cốc Một hắt ảnh từ xa bay tới Khi thế nó mang theo Lại không dưới một pháp thuyền Tới cực nhanh và nát một lưu vân nhỏ Nhưng lúc này bay tới trước người Lữ Phụng Tiên Lại bất chợt lơ lừng Không rút vít bay lơ lừng ở trên không trung Rõ ràng là một cái quan tài màu đen Khí cơ cực kỳ quỷ dị Chẳng chịp huyết vật. Mà Lữ Phụng Tiên thấy được đây Lá quan thì đất mặt cũng nở nụ cười Vũ quan răng rộng r Đi ra Một tiếng đi ra Phát như là pháp trì Yên lặng trèo trên hắc quan trên không trùng Nắp quan tài trong dây đát đã bắn ra một cái Bầu không khí quỷ dị Mà cách đó không xa Đám lệ anh Hàn anh Đại kim mô thấy thế thì trong bụng đều kinh ngãi Đồng thời tới ngăn cản chưa có điều thân pháp của Lữ Phụng Tiên thực sự vào mình Ba người bọn họ liên thủ Thực lực bốn dĩ trên Lữ Phụng Tiên chỉ là bị thân pháp cao minh của gã áp chế vẫn luôn không cách nào có thể ngưng tụ lực lượng cường đại nhất để đánh được người này mà lúc này lữ phụ tiên đạp thêm mấy bước nhẹ nhàng tránh thoát công kích của ba người bọn họ trường bên phải rơi lên cao ở trên không trung hào tình vạn trường cất tiếng cười to vèo một tiếng nhưng cũng vào lúc này rốt cuộc hắc quan cũng mở ra từ bên trong đó liên tục bay ra chính bóng đen hội tụ chỗ lữ phụ tiên vỗ đến bóng nhìn hóa thành một thành hắc sắc đại đau Dài tới ba trược, bên trên ẩn hiện long văn, tạo hình quỷ dị dính đầy vết tích khô héo màu nâu, Tàn ra hắc sắc quang yếu ớt. Một khắc cầm được đau này, khí cơ của Lữ phụng tiên nhất định là tăng vọt, Thuấn tăng gấp 7, 8 lần, khiến cho thiên địa biến sắc. Bằng vào hai người các người cũng dám ngăn ta giết người sao? Lữ phụng tiên bỗng nhiên xoay người lại, long văn đại đạo trong tay tung lên, một màn đau khí màu đen kinh thiên động địa quấn quện chấm xuống. Trong nhãn mắt Đã chấm xuống dưới cả trăm trượng Ném chấm thẳng xuống chỗ đại kim ô Vì bị chuông nên thực lực đang yêu nhất Âm một tiếng Lệ anh cùng với hẳn anh nhìn thấy hai đau thí điên cuồng này Chấm tới Thì đồng thời kinh hãi Thân hình nhanh chóng vọt tới trước người của đại kim ô Cực lực đã lấy Chỉ có điều ngay cả bọn họ Cũng không thể ngờ tới Một thân thần lực của lữ phụng tiên này Sau khi có được khí giới hợp lại Lại có thể phát huy ra sức mạnh điên cuồng tới bậc này Vẫn như là chỉ trong chốc lát Thân hình của ba người bọn họ liền bị đau khí bao phủ Ngay cả thân ảnh đều không thể nhìn thấy thân thực được nữa Chỉ có lực yên diệt đáng sợ gắt gào cuốn quanh người bọn họ Vững vàng cầm cố ở giữa đau khí Từ xa nhìn lại Một màn đau khí đó giống như là hóa thành một viên kén ma Vững vàng bao trọn ở giữa Bên trong có tiếng gào thét mơ hồ truyền tới Trải rộng trư thiên Là tiếng trù thét từ sông trong địa ngục truyền tới Làm cho lòng người hoảng sợ một đau này liền có ý cảnh chém rách trừ tiền thực sự khó có thể ngăn cản một đau này đáng sợ bậc nào cho dù nguyên anh hẳn cũng là sẽ bị chém phía dưới có một tu sĩ kinh hồ quả thực là không thể tin một màn trước mắt này người bình thường trong giới tu hành lúc này ánh mắt nhìn về phía nữ phụ tiên quả thực giống như là đang nhìn thần linh ngay cả hàng loạt nhóm nhân vật từ đại phái đang xem cuộc chiến lúc nhìn về phía lữ phụ tiên thì ánh mắt cũng nghiêm túc Những thần lực đó, hùng bình đó, hơn nữa thần pháp truyền ảo đó khó lượng, người này nhất định chính là hóa thân của chính tu hoàn mỹ. Nhưng sau một khắc, lại căn bản không cho chúng tu nhiều thời gian sùng mái, lần nữa có dị biến phát sinh. Trong mà kém được một đau, được một đau của Lữ Phụng Tiên tạo ra, sau khi yên lặng một hơi thở, liền đột nhiên thấp thoáng có ba luồng ánh sáng. Ba luồng ánh sáng này chói mắt giống như là sao băng, kiếm khí lành lạnh đáng sợ. Nhưng mà trong mắt, xe rách Ma Vân Làm cho Ma Vân bị hung qua hung đau bổ ra Hóa thành từng mảnh thanh vân Cùng lúc đó, ba lưu tinh đồng thời xông lên cao Rõ ràng là một kim, một xích, một thanh Ba kiếm quang, kiếm khí thao thao Ở trên không trung quấn lên lưu vân quần quẩn Vẽ ra quy tích lưu mát viên mãn Chấm thầm về phía lưỡi phụ tiệt Kiếm linh Bỗng nhìn lại có kiếm linh nữa Màu vàng chính là kiếm linh lúc trước ô nha bày ra Sắp trì dáng dấp của nó Chính là một con quả Ở trong ánh kiếm màu xanh Chính là một rắn vẻ thiếu nhiên cầm trường thương ở trong tay Là Hàn Anh Trong kiếm quang xích sắc Là dáng vẻ của một tiểu quỳ mặt mũi xấu xí dữ tợn Không ngờ lại là Lệ Anh Đã thu nhỏ lại vô số lần Bà kiếm quang này trong nháy mắt liền nở rộ ra rắn vẻ bệ vệ ngập trời Đan vào nhau, chẳng chỉ Chấm cầm vào phía lưỡi phụ tiên Âm một tiếng Trong một chốc Phản ứng của lưỡi Phụng Tiên không thể nói là không nhanh. Hoành đao vừa tới sườn, tiếp nhận ba kiếm quang chém xuống. keng một tiếng, anh kiếm màu vàng ông ánh chém lên đại đao của gã, làm cho thân hình của gã lùi về phía sau ba trường. Lại keng một tiếng nữa, anh kiếm màu vàng ống đúng lúc này chém tới, ước chừng làm cho gã phải lui ra ngoài mười trường. Sau đó chính là anh kiếm màu xanh chém tới. Lại chỉ nghe một tiếng vang rền, lưu cạch trăm trường. Dù sao cũng là kiếm linh có uy lực không tầm thường, vậy mà lại có tận ba cái tù sĩ phía dưới đều sợ ngây người nghẹn họng nhìn chân chối thất thanh kêu to nhìn kiếm linh người nơi này kiếm thay trước đây bọn họ có được so với kiếm thay bình thường thì tốt hơn gấp 10 lần không phải gấp trăm lần có người sáng mắt vui vẻ thoải mái đại kim kimô thi triển ra một loại kiếm linh thần dị làm cho lòng người không ngừng động tâm huống chi bây giờ còn có hai đạo nữa quả thực cũng làm cho người ta không kiềm chế được tham niệm trong tim. chỉ là ngoài tham niệm ra, một người một quạ, một tiểu quỷ biểu hiện ra chi ý hung ác, điên cuồng, làm cho người này kinh hãi. giết con lửa này, thầy tên tiểu khốn kiếp tên dừa hận. lê anh cao giọng kêu lên kỳ lạ, khống chế quỷ kiếm linh, hung ác độc địa vọt từ phía trước, từng kiếm từng kiếm điên cuồng chém dào. đại kim ô và hàn anh cũng không cam chịu bị rơi lại phía sau. Lúc này như đã thi chuyển ra bàn đến cuối cùng Ba người cũng không lưu thủ nữa Trong khi xuất thủ đều là sát trư Nương kiếm linh sắc bén Cùng với linh mãn vây lữ phụ tiên vào giữa Điên cuồng xuất thủ vây công Cuối cùng hợp thành tam sắc vây kín gã lại Lại cắn chặt răng Từng bước từng bước thu nhỏ lại khoảng cách Muốn hạn chế chết ưu thế thân pháp của gã Không ra tay thì thôi Nếu ra tay Thì phải giết chết được hắn Giết Tiểu cuốn kiếp xuất thân từ nam chiêm đoạt đi ánh sáng mà gã sở hữu, thế nhìn thì nhìn thấy hắn, chứ không nhìn thấy chúng ta. Ngày hôm nay mượn đầu người này để thế nhân nhìn thấy được thủ đoạn của chúng ta. Hôm nay sát khí ngập trời, nên để chúng ta thành danh. Một đám chó mèo cũng muốn đánh bại ta. Đối mặt với ba người lệ anh, hàn anh và đại kim ô đang đằng sát khí, lữ phùng tiên cũng nổi giận đùng đùng, long văn đại đao chém ra mặc dù không tiện tay như là phương thiên hỏa kích, nhưng cũng nở rộ trên lý ngập trời, làm vỡ nát hư không, làm không gian của mình phân ra sáng tối với những chỗ khác, lại hóa thành đạo vực. ở trong truyền thuyết ngăn cản kiếm đình thì cũng đồng thời dẫn phát ra từng tia chớp màu đen, cùng điên cuồng như đao khí, đồng thời ác chiến với ba cao thủ hàng đầu trong thế hệ này, lần lăn lộn lộn, thắng bại có phần chúng tu phía dưới đã sống sợ ngây người. trận ác chiến này mặc dù là bọn tiểu bối xuất thủ. Nhưng có thể coi như là trăm năm hiếm thấy Lữ Phụng Tiên trời sinh có thần lực Cầm ở trong tay hung binh Tất nhiên là bất phàm. Còn Đại Kim Ô và hai đệ tử của Đại Trích Sơn Thì cũng đều đáng sợ như nhau Tuy là ba người bọn họ hợp lại đối với Lữ Phụng Tiên Nhưng mà trong lòng của Trư Tu Đã không một ai dám khinh bị bọn họ nữa Chính cuộc như vậy Cho dù là ba người hợp lực mà thắng Thì cũng đủ để dương danh thiên hạ rồi Mà đối với Lữ Phụng Tiên Chúng tu càng không cần nói nhiều Một người dùng được chiến với ba đại cao thủ, cho dù là bị thua, cái tên kiếm thần này sợ là cũng sẽ bị truyền khắp thần châu. Đánh một trận như vậy, rốt cục ai thắng ai thua. Chu Tu ở phía dưới đều đang lặng lặng vậy xem, cũng không dám thở mạnh. Biết cả thánh nhân đang ngồi ngay ngắn ở trên bạch ngọc đài lúc này, thì cũng quay đầu nhìn lại, mặt tỏ vẻ khen ngợi. <cười> Lấy ba đánh một, quá không hay ho. Lữ Huynh Lý mỗ ở đây, nguyện giúp ngươi một tay Ngày lúc cuộc chiến còn chưa rõ ràng Một người nở tiếng cười dài Đeo kiếm bước bên không trùng Tay áo bay bay, vạt áo tung bay Tuấn giật xuất trần khó nói như lời. Bất ngờ chính là Lý Trường Uyên Của Trạm Tà Lông Một trong 12 lâu của Bạch Ngọc Kinh hiện thân Chỉ thấy trong tiếng cười lớn Y lên không trung, trong miệng đặt câu hỏi Trên tay cũng nghiêm túc Trực tiếp đâm ra một kiếm Chấm thẳng bài viết sau lưng của Lệ Anh Đang ác chiến Kiếm khí quần quận như là sông dài đại giang Tập kết một phương Đang khổ chiến với Lữ Phụ Tiên Lệ Anh kinh hãi Đột nhiên xoay người lại Khống chế kiếm đình Y muốn ngăn cản một kiếm này lại Lại không ngờ tới xoay người lại cản Lại cản vào hư không Kiếm ý của Lữ Trần Uyên lại ngậm không phát Sau khi run lên Liền thu kiếm vào vỏ, Mặt mỉm cười Lặng lặng nhìn ba người đang ác chiến Rõ ràng chỉ muốn làm Lệ Anh phân tâm mà thôi Còn ba người Lệ Hàn Kim Vốn là thế chân vàng Mới vây khốn tên được nữ Phụng Tiên Không cho gã thi chuyển thân pháp huyền ảo không rõ Mà bây giờ Lệ Anh phân tâm Một vòng vây này lập tức lộ ra kẽ hở Lữ Phụng Tiên giống to một tiếng Liền kéo vọt ra từ trong vòng vây Hùng đào Long văn ngưng tụ vô số sát khí Nằm ngang ở trước ngực Quanh người là tiên chấp màu đen Dần dần bị diệt tiêu Lữ Thế Huỳnh ta biết người thần võ dụng bánh Trảm ba người này cũng không phải là việc khó Chỉ là khí giới của người cũng không tiện tay chưa tới ý cảnh truyền theo ý mình, không phát huy ra uy được uy lực, mà tiểu đệ cũng không có quan nhìn người ở trong phạm vi bạch ngọc kinh lấy quá nhiều đánh ít, không tuân thủ theo quy củ, bạo mội tự đề cử mình muốn cùng với ngô huynh kề vai sát một trận, không biết nữ thế huynh có nguyện bỏ những thứ yêu thích cho tiểu đệ một cơ hội lộ bật không? lý trường uyên nói nói cười cười, nói rất khách khí, đã thổi phòng lữ phụng tiền cũng biểu lộ ý của mình, mặt mày của lữ phụng tiền cũng đông lại một cái. Thầy Lý Trường Uyên nói có lý, gã mới học được Thái Thượng tiêu Giao Kinh không lâu. Hùng Đào long Văn càng mới chỉ là lần đầu tiên cầm ở trong tay. Sức mạnh có thể phát huy ra thì cũng là hữu hạn Và mới rồi đánh với ba người một trận, lại phát hiện dị trùng kiếm linh của bọn họ thực sự khó chơi. Nếu tiếp tục đánh lâu, mình chưa hẳn có thể chiếm được thiện nghi. Bây giờ nếu đồng ý chính là một cơ hội tốt. Nếu như thế, vậy thì cám ơn. Gã nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý với đề nghị của Lý Trường Uyên. <cười> còn có tà nữa. trong đám người phía dưới lại có một nữ tử xinh đẹp mặc áo hồng, vóc người đầy đà, da như là mỡ đồng, cái chán đều một cái nút rồi tru xa, bước lên trên không. đương nhiên đó là một trong bạch ngọc kinh mười hai đầu, đệ nhất chân truyền của đan hương lâu, hồng tuệ. khoe miệng nàng mỉm cười đi tới bên người lý trường uyên, hành lễ với lữ phụng tiên, cười nói. tuy hồng tuệ là nữ tử, nhưng cũng không quên nhìn hành vi lấy nhiều khi ít bậc này. Nếu Lữ Huỳnh không chê hồng tuệ tru vi thấp Thì ta nguyện trợ giúp Ngô huynh một tay thành người càng lại một đối thủ Không biết ý của Ngô Huynh như thế nào Nàng cũng tới Lữ Phụng Thiên gần đầu nhìn nàng một cái Trong bụng cũng khẽ run Chỉ có đầu gã vốn không phải là người ngu xuẩn Lúc ác chiến với người khác Mặc dù dễ bị dâm trào huyết khí tới tróng vắng đầu óc Nhưng sau khi thoáng lãnh tỉnh lại Thì tâm tư cũng vô cùng nhẹ bén Rất nhanh đã hiểu ra thì ra hai người này tới vì dị trùng kiếm linh loại kiếm linh biến hóa từ kiếm thay này chính là kiếm thuật thượng cổ có thể chém chết lôi kiếp có tác dụng lớn đối với người tu hành khi độ kiếp mà dị trùng kiếm linh lại càng là bất phàm hẳn năm bọn họ tới đây là vì kiếm linh này hơn nữa khi ta tiến vào ma uyên vốn là phải tìm đồng minh những người này cho dù là thân phận hay địa địa vị đều là tương đương với ta chính là cơ hội tốt để kết làm đồng minh nương vào ba cái đầu người này hay Vừa tạo ra một giao tình Đã tới lúc này Không muốn tào nhã cũng không được Mới rồi quần thần cầm hung đao long văn Ác chiến tựa như lúc này lại biến thành Thư sinh tào nhã lễ độ Khóe miệng mỉm cười nhẹ giọng nói Đa tạ hồng tuệ tiên tử Cùng với lý thế huỳnh trợ nghĩa xuất thủ Lữ mỗ vô cùng cảm kích <cười> Thái thượng đạo trù bản tọa đã biết tới thái thượng đạo thống đa đầu Đặc biệt tới mại mọi thầm viếng phía dưới có một người cười ha ha người khoác áo chu bào hỏa hồng phi thân nhảy lên được trên mây giống như là mặt trời thứ hai đương nhiên đó là hỏa chân nhân đại tu đứng đầu bạch ngọc kinh uy danh hiển hách trời sinh huyết mạch hỏa linh khi chưa tới 300 tuổi đã từ thành lập đạo thống của riêng mình cũng là cường giả đỉnh cao nổi danh dưới nguyên anh của bạch ngọc kinh <cười> đại tuyết sơn từ lúc nào đám gà đất chó thành tới từ nam kim này Dám dân oai ở bạch Ngọc Kinh vậy Lại có một gã hắc y công tử Ngồi trên một con bạch hổ, Phe bày chết phiến lên không trung Đứng chung một phe với Lữ Phụ Tiên Nhất thời Lần đợt có người lên trời mỉm cười bắt chuyện với Lữ Phụ Tiên thể hiện ra ý thân cận Không biết là vì muốn cấp đoạt kiếm linh Hay là vì muốn kết mình với tù sĩ có thực lực Chiến đấu như là thần của Lữ Phụ Tiên Thần nhân số trong chốc lát Đã đạt tới 7-8 người Còn rất nhiều người đang dục dịch ở thế giới. Mỗi người đều thân đạt tu, tu vi cao thủ đứng đầu trong Bạch Ngọc Kinh. Về khí thế quả thực là trong nh mắt đã đạt tới cực hình. Còn ba người Hàn Anh, Lệ Anh và Đại Kim Ô thì sắc mặt ngày càng thâm trầm. Hai người các ngươi, còn dám ngăn cản ta giết người không? Lữ Bụng tiền của Mị Trư Tu đàm tiếng một văn, rồi lại chuyển ánh mắt nhìn về phía ba người đang mơ hồ bị Trư Tu vây vào giữa, giọng nói thở ờ. Hùng đào lòng vằn cũng vung lên Chậm rãi bước về phía trước Trong bụng gã đã đại định Có một đám như thế này giúp đỡ Gã nhất định phải chiếm ưu thế Cho dù những người này không ra tay Chỉ cần làm cho ba người này thoáng phân thần Mình cũng sẽ dễ như chờ bàn tay Không bằng Người tích thừa một chút xem Lệ Anh cắn răng Mắt lóe hùng quang Nhất miệng nở nụ cười nói một câu Hàn Anh lại không chút thay đổi về mặt Chầm hơi thờ ngầm phát động Lặng lặng đứng ở trong hư không Không có chút ý tránh đi nào Bọn họ cũng không trực tiếp trả lời Nhưng cũng đã thể hiện rõ thái độ Mà ở phía dưới Đã có người trực tiếp cường mạnh trả lời Nhất định phải cản rồi Sau tiếng đó Phía dưới đột nhiên có hai bóng người nhẹ nhàng bay vút lên trời Một người ở trên người Mặt một bộ đại hồng bào Sắc mặt tái nhợt như là sướng Môi đại đỏ thẫm như máu Trên người có quỳ khí mơ hồ Ở bên phải cũng là một nữ tử cao gầy Mặc áo tròn màu vàng nhạt Tay trái cầm sông luôn xanh hồng Thoạt nhìn có vẻ nhu nhược Nhưng mà dáng vẻ xinh đẹp Làm cho người ta hài lòng Nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng Giữa hai hàng lông mày mơ hồ lộ ra một ý hùng hãn Đón đấy khí thế của đám lữ phụ tiên Ngăn ở trước người hai người Lệ Anh và Hàn Anh Ngũ tử Đại tuyết Sơn Lệ Hồng Y Vương Quỳnh Hai người này cũng tới Trong đám tù sĩ phía dưới có người hôn vào một tiếng Hít vào một hơi Lá gàn của đại tuyết sơn này không khỏi quá lớn rồi. Hai người lệ anh, hàn anh rút thù cũng cho qua đi. Vậy mà hai người nữ nhi cũng hùng mãnh như vậy sao? Hơn nữa các nàng còn hiện thân dưới tình huống nữ phụ tiên cùng với những người mạnh nhất lý trường uyên, hồng tuệ có mấy hỏa chân nhân của Nam Vực mơ hồ hết mình. Sống so với hai người hàn, lệ, chỉ muốn ngăn cả nữ phụ tiên thì thế còn mạnh hơn. Đây là đại tuyết sơn muốn vì một con yêu quái không tiếc trở thành bị phích bạch ngọc kinh sao? ngay cả đám lý trường uyên nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt cũng không khỏi lấm liệt, ý không vui rõ ràng. Nam chiêm đại tuyết xuân, <cười> cái tên này trước đây ta lại chưa từng nghe nói tới, chỉ có điều hôm nay sẽ là nhớ kỹ. Đan hưng lâu hồng tuệ tiên tử che miệng cười, ánh mắt đảo qua nắm lý trường uyên. Dám ngăn ở đây, thì rất không tầm thường đã rồi, chỉ là muốn chết mà thôi, đại tuyết xuân cái gì, không biết tự lượng sức. Hòa chân nhân lành lạnh mở miệng, quanh người lại tăng vọt hòa ý, chậm rãi bước về phía trước, một đôi quái nhãn quét lạnh Các người cũng có kiếm lấy? Có chứ? Còn nhiều mà, người cũng có muốn lấy không? Vương Quỳnh âm lãnh nhìn Hòa chân nhân một cái, như là cười như không, ngôn từ khiêu khích. Ha <cười> ha, chuyện này thì không vội. Hòa chân nhân cũng lạnh trọng cười, âm thầm nhìn Vương Quỳnh một cái, ánh mắt của hai người đụng vào nhau. Sắc khí vang lạnh khắp nơi. Một người lãnh hậu, một người thâm độc, thu này chỉ sau một câu nói đã kết sâu rồi. Nhưng lệ hồng y lại trầm ngâm trong khoảng khắc, lúng lay chắp tay với giư tu thản nhiên nói: "Chư vị thần châu đồng đạo, đại thuyết sơn ta không hề muốn làm kẻ địch của bất kỳ kẻ nào hết. Bây giờ ma uy nhiễu kích, chính là lúc thế hệ chúng ta cần sát nhập vào ma uy, canh đoạt triều dặm ma uy, tiêu hao sức lực ở đây sợ rằng cũng không sáng suốt." vì đạo hữu yêu tộc này có đại ân với nam chân đạo thống ta, đại phần tình lý chúng ta không thể mở trừng mắt nhìn nó bị người ta đuổi giết được. giữa các người nước thực sự có ân oán, tại sao không cầu xin chừng mũi hai bên ra mặt giao thiệp tìm một đường hòa giải? khi đang nói chuyện, nàng mơ hồ nhìn thoáng qua tuyết cao trên bạch ngọc này, lời này nói cho thánh nhân trên đài nghe, nhưng mà lữ phụ tiên nghe vậy thì lạnh lạnh cười nói: nam chiêm đại tuyết sơn, từ khi nào có tư cách quản sự vụ của thái thượng đạo thống ta như vậy? Ta là truyền nhân của thái thượng đạo thống Không nhất định cầu thiên trần bối cam thiệt Hôm nay ta chỉ muốn lấy đại kinh văn của thái thượng đạo thống của ta Các người thực sự muốn ngăn cản ta sao? Đằng đằng sát khí Cầm trong tay đại đào lòng văn Đi ra từ trong đám người Còn một đám đại tuyết sơn cũng đều mang ánh mắt lẫm liệt Phân tán rời rạc Đã chọn một vị trí thích hợp Sát khí trên người dâng lên Hiển nhiên thái độ này đã nói rõ tất cả Ờ, mình xin phép ngừng ở đây nhé Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện Xin chào